Kính chào chú vị đào hữu đến với tiểu điểm Thinh Phòng Hòa Thị Tiên Thành, mời quý vị nghe tiếp bộ chuyện Tiên công Khai Vật, tác giả Cô chân Nhân. Trường 234 ngồi trên núi ngắm phòng vận, chú vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like và bình luận audio đều ngộ tại hạng. Mông vị khẽ gật đầu Y hoàn toàn đồng ý với lo lắng của thuộc khạm mình Nếu như gây ra sự kiện nghiêm trọng như vậy Thì chiến tích của Y sẽ vô cùng khó coi Đây chắc chắn sẽ là một vết nhơ rất lớn Cho cuộc đời vị thành chủ đại nhân này Phi Tư thỉnh cầu được ít thân ra mặt Đi thương lượng với chú Huỳnh Tích Mông vị đồng ý với thỉnh cầu này của gã Bài tiếp của phí Tư rất nhanh Đã được gửi đến tay của chú Huỳnh Tích Sau khi hai người gặp mặt Phi Tư trực tiếp nói thẳng Chú Đại Nhân Trận hôn chiến cấp bậc Kim Đan vừa mới kết thúc Cho dù chúng ta muốn đoạt lấy dung nhằm tiền cùng Cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy Loại hỗn chiến này phát sinh một lần nữa Ta tin rằng chu Đại Nhân Cũng có cùng suy nghĩ về phía chúng ta Chú Huỳnh Tế khẽ gật đầu Gà vốn có danh sừng sát ẩn an dân Lại là người của vương thất Tất nhiên phải giữ gìn thế Cục trồng nước và tính mệnh của bách tính Phi Tư lại nói Tình thế hiện tại vô cùng quỷ dị Bản thân bất tài Lo sự vụ thay cho thành chủ Trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra được mạnh mối Bất kể chu đại nhân có tin hay không Lần này tại hạ đến đây Là muốn nói cho ngài biết Phù thành chủ chưa từng có ma tu bóng đen nào Cũng chưa từng nhận được chân kinh ma môn gì đó Ta gửi tới mùi âm mưu nồng đậm Đây rất có thể là thế lực thần bí nào đó Đứng sau bố trí cục diện Chính bọn chúng đã tạo ra trận hỗn chiến kim đàn kỳ Mục đích ban đầu của bọn chúng Chính là muốn thúc đẩy cuộc đối đầu giữa hai phe chúng ta. Chỉ là trong quá trình này đã xảy ra chút ngoài muốn. Cổ cơ quan bình khí của trịnh giả thật sự quá mức sắc bén, đã kịp thời ngăn chặn cường độ của hỗn chiến tiếp tục tăng lên. Nếu như cứ theo tình hình trước đó, nếu tiếp tục đánh tiếp, e rằng toàn bộ hòa thị tiên thành đều sẽ gặp nạn. Để lúc đó sinh linh đủ thắn, khắp thành sẽ tràn ngập tiếng kêu than. Chú Huỳnh Tích thân xác nghiêm túc nhìn phí tư một cách thật sâu. Cảm nhận của phí tư cũng giống hệt như là suy nghĩ của gã. Bởi vì gã cũng cảm thấy kỳ quái, cũng đang suy đoán xem phải chăng có thế lực thứ ba nào đó đang đứng sau hay không. Cho nên chú Huỳnh Tích cũng nói với phí tư Dù ngươi có tin hay không, phần trân kinh ma môn mà chúng ta cấp được là giả, rất có vấn đề. Sau khi trịnh song cầu mang ma công về bê trong trận pháp phòng ngự của gia tộc, Phần chân kinh kia cũng đã tan thành mây gói. Hơn nữa sau kim vật dẫn biến mất, cũng không có bất kỳ nội dung trên kinh ma mốt nào được truyền ra bên ngoài. Phía từ ngày xong sắc mặt hơi biến đổi, suy nghĩ cẩn thận một chút rồi nói. Vậy thì xem ra làn sóng tin đồn thứ ba mới là mối chốt nhất. Châu huyền tích khẽ cười một tiếng. Người không cần phải thăm dò. Làn sóng tin đồn thứ ba này chính là do phía chúng ta lưu truyền ra. Mục đích là để đối kháng với phủ thành chủ các ngươi Đề phòng các người ra tay với Ninh Chuyết Phi tư kinh ngạc nói Vì sao phù thành chủ chúng ta Lại phải ra tay với tiểu tử kia Ngay sau đó gã như chợt hiểu ra Cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương Ta hiểu rồi Các người hoài nghi phù thành chủ Chúng ta lợi dụng Ninh Chuyết Cho nổ tiên cung âm thầm an bài ma tu bóng đèn tiến vào trong hỏa thị lâm Các người hoài nghi Mà tu bóng đèn kia là người của chúng ta Tuyệt đối không có chuyện đó Phi tử nghiêm nghị nhấn mạnh Chú huyền tích chỉ mỉm cười không nói Phi tử lại có chút nóng này Chuyện gì đang xảy ra vậy Từ trước đến nay Các đều là đồ oan cho người khác Sao bây giờ lại đến lượt gã Bị người khác vô an giá hoạ Nhưng phí từ cũng lập tức bình tĩnh Gã không biệt giải cũng không thể thốt Bởi vì gã cũng biết giữa thành chủ Và chú huyền tích vốn đã có vết sách thật sâu Hai bên đang ở thế đối địch Liên quan tới việc tranh giành tiên cung Trong mối quan hệ như vậy Cho dù gã có nói gì đi chăng nữa Chu Huỳnh tích cũng sẽ không tin Cho dù là dùng pháp bảo hay thủ đoạn khác Để thề thốt thì cũng đều vô dụng mà thôi Bởi vì Chu Huỳnh Thích sẽ lập tức suy đoán Bên phía phù thành chủ Đã có chuẩn bị từ sớm Sẵn sàng phương án phá ra lời thề hay không Sau khi chia tay Cả hai đều lâm và trầm từ suy nghĩ Mặc dù cả hai đều không thể tin tưởng đối phương Nhưng cuộc gặp mặt lần này Vẫn rất cần thiết Cũng khiến bọn họ có được thu hoạch nhất định Cả hai bên đều đạt được nhận thức chung, đó là khống chế cường độ tranh đấu của nhau. Mông gia không muốn tạo phản, mà Vương Thất Nam Đẩu Quốc cũng muốn duy trì sự ổn định trong nước. Nếu Vương Thất Nam Đậu suy yếu vì nội loạn của Mông gia, chắc chắn sẽ dẫn đến sự xâm lược của các quốc gia tu chân xung quanh. Tu chân giới hiện nay đang duy trì một sự cân bằng vô cùng mong manh. Các quốc gia lớn nhỏ đều dốc hết sức lực để chuẩn bị cho chiến tranh, cũng đã kéo dài gần trăm năm nay rồi. Đỉnh Hòa Thị Sơn Trong mây mù trùng trùng điệp điệp Mông vị khoanh chân lớn lượng trên không trung Đôi mắt xanh thầm xuyên qua Tầng tầng lớp lớp mây mù Nhìn xuống toàn bộ Hòa Thị Tiên Thành Trận hỗn chiến Kim Đăng Kỳ vừa rồi Đã khiến ý vô cùng chấn động Cũng giống như cảm nhận của phí tư Với chú Huỳnh Thích Mông vị có cảm thấy có một thế lực thần bí nào đó Đang ngẩn nấp ở trong bóng tối Hơn nữa thế lực này Đang lợi dụng dung nhăm tiên cung để thao túng cục diện Của toàn bộ hòa thị tiên thành Ở một mức độ nào đó Trận hỗn chiến của tu sĩ kìm đàn trước đó Chính là do thế lực này Đang cố gắng tạo nên mâu thuẫn Giợi nam đậu vương thất và mong ra Rụt cuộc là kẻ nào Lộ diện cho ta Kể từ lần trước tọa sơn quan hồ đấu đến này Mông vị luôn giữ vững bình tĩnh Không chút lay động Lần này y lại bị xúc động Phải xuất thủ lần nữa Thần thông tọa sơn quan Y tí triển thần thông Đồng thời lấy giấc phủ lục Đại phong phủ, vân dương phủ Do lớn nổi nên Mây bay cuồn cuộn ngồi trên đỉnh núi ngắm nhìn phong cảnh Tĩnh tầm lắng nghe tiếng thông reo Mặc cho ngoài núi phong vân biến nào Ta vẫn tinh tọa trong núi Lắng nghe tiếng thông reo Không nhiễm bụi trần thấu hiểu biến nào của thế lực Mong vị âm thầm vận truyền thần thông Một lúc lâu sau Tầm nhìn đột nhiên biến đổi Không còn là cảnh tượng bình thường của tiên thành nữa Hòa thị sườn nữa Mà là một kỳ cảnh với khí số vô cùng cụ thể Chí thấy một con long quy khổng lồ đứng ở trên phiến đá nham thạch đỏ rực, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt rồng tràn đầy khát vọng. Mà ở bên trong bầu trời đêm, một con huyền điều to lớn đang bay lượn, lông vũ của nó màu xanh lam, sấm sét bao phủ quanh người. Mỏ vàng vuốt bạc vô cùng thần tuấn, trong bóng tối, một góc đại thụ khổng lồ chống trời đạp đất, không thể nhìn thấy toàn cảnh, chỉ có cành lá và rễ cây vươn ra. Rễ cây màu xanh đen lan rộng, cắm rễ trên phiến đá nham thạch cô quấn chặt lấy con long quy nhỏ, trên cành cây con kết một quả lớn to màu đỏ. Quả màu đỏ này chiếu luồng ở trên đỉnh đầu con long quy kia, tỏa ra hào quang đỏ rực, khiến cho nó không dám ngẩng đầu lên. Hai hàng máu tươi chảy ra từ hốc mắt của mông vị, đau nhức kịch liệt phát ra từ sâu trong hồn phách của y. Đồng thời thống cổ càng trở nên dữ dội hơn theo từng nhịp thở. Y biết rõ thời gian mình có thể quan sát là cực kỳ hữu hạn, bèn tập trung toàn bộ tinh thần dồn hết tâm trí Quản sát kỹ lưỡng từng chi tiết một. Y nhanh chóng phát hiện ra rằng bốn chân của Long quy này đều bị chôn sâu ở trong phi đá Nhâm Thạch dưới trần nó bên dưới viên đá Nhâm Thạch là dùng nhàm nóng chảy với nhiệt lượng khủng bố đang không ngừng xấu dục trên mai của Long quy có kiến trúc soàn sát lại chính là hình dáng của củaòa Thị Tiên Thành Cơ Long quy ngọ ngoài 4 đồng muốn đứng dậy di chuyển, muốn rút 4 chân ra khỏi phiên đá Tuy nhiên một khi nó làm như vậy viên đá chắc chắn sẽ vỡ vùn Đến lúc đó dùng nha màu đỏ thấm, sẽ nhấn chìm nó ngay lập tức. Nhưng nếu nó không làm như vậy, con huyền điều lôi đình trước bầu trời đêm sẽ lào xuống, vườn móng vuốt sắc bén của mình ra, móc múa mắt rồng của nó. Dệ cây và cành lá đại thụ trong bóng tối, lan ra sẽ đâm xuyên qua cơ thể nó, khiến nó trở thành tù nhân, bị giam cầm ở đây mãi mãi. Ánh mắt của mông vị đột nhiên tối sầm. Máu tươi chảy ra từ hộp mắt của y có biến từ màu đen kịt. Đồng thời mái tóc của y trong lúc này cũng bạc trắng đi rất nhiều, gió nhẹ thổi qua giống như là tuyết ở dưới ánh mặt trời nhanh chóng toàn biến. Thì ra là vậy, dường như tiên cung này không cam lòng gánh vác trọng trách, muốn thoát khỏi nơi này. nói chính xác hơn là Long ngoan Hòa Linh ở đây muốn chạy trốn, không trách được nó cứ liên tục phát điên như vậy. Trong lý giải của mông vị, con huyền điều lôi đỉnh kia chắc chắn đại biểu trông y, mông trùng và các thế lực phụ thành chủ Khi số của tiên cung và lông oan hỏa linh đang ngưng tụ thành hình dáng của Long Quỳ Còn dễ cây và cành lá đại thụ Lan rộng trong bóng tối Chính là đại biểu cho vương thất nam đậu Đại biểu cho Chu huyền tích Mông vị nhắm chặt hai mắt Một bên chữa thương, một bên xem xét thời thế Sập đến từ góc mấu chốt nhất rồi Long Quỳ muốn có được tự do Thì cần phải đối mặt với ba tầng khốn cảnh cùng lúc Tầng khốn cảnh thứ nhất chính là dung nham Đại diện cho hỏa thị sơn dưới trần nó Nếu nó thoát khỏi Viên đá sẽ vỡ vụt Chắc chắn sẽ bị dùng nhằm cắn chạc Nốt trừng nó vào bên trong Tầng khốn cảnh thứ hai là lôi điều mổ mắt Tầng khốn cảnh thứ ba là cây cối xâm thực Quả màu đỏ trên cành kia Chính là chú huyền tích sao Ngày này chính là quả ngọt Của vương thất nam đậu ở kim đan kỳ Hàn ta chiếu trên lòng quy Khiến trên đầu của nó không thể ngần nổi Cũng không thể mở mắt ra được Ở một nơi khác Thần Hải thượng đan điển Ngã Phật tầm ả ấn đột nhiên chấn động dưỡng rồi Tỏa ra vạn triệu Phật Quang Bảo hộ lấy Ninh Chuyết Có chuyện gì xảy ra vậy Ninh Chuyết có chút kinh ngạc Phật Quang chiếu khắp toàn thân hắn Ninh Chuyết lập tức thúc dục vân ẩn hàm bao Che giấu bản thân mình Phật Quang kéo dài một lúc Sau đó mới từ từ tiêu tán Ninh Chuyết có chút kinh nghỉ bất định Không biết là nguy hiểm gì lâm thân Đã giận phát ngã Phật tầm ả ấn Cứu mình một lần nữa phải làm sao bây giờ Trên người ta e rằng vẫn còn lưu lại thủ đoạn dò xét của nhóm tu sĩ Kim Đan kia. Liệu Chu Huyền Tích có còn đang theo dõi ta hay không? Ninh Tuyết lập tức rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, hắn phải cẩn thận từng ly từng tí, không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Sau phân tích của hắn, rất có thể bản thân vẫn đang bị âm thầm theo dõi. Bởi vì trước đó Chu Huyền Tích đã nói rất rõ ràng, gại nghi ngờ có kẻ đứng sau giật dây, cảnh báo Ninh Tuyết không được buông lòng cảnh giác. Với tính cách của Chu Huyền Tích, Nếu như gã đã biết rõ ta gặp nguy hiểm Chắc chắn sẽ không chủ động gỡ bỏ Thủ đoạn giám sát Điều này khiến Ninh Chuyết cảm thấy vô cùng bất điện Từ nay về sau Nhất cử nhất động của hắn đều sẽ bị quản chế Vô cùng chặt chẽ Không thể âm thầm gặp Tôn Linh Đồng nữa Cũng không thể gỡ bỏ thủ đoạn giám sát Một khi Ninh Chuyết từ làm việc này Chẳng khác nào nói với đám tu sĩ Kim Đan rằng hắn có dị tâm giới tình huống bình thường Một tu sĩ thiếu niên vẫn còn có khả năng gặp nguy hiểm Phải mong muốn trên người mình Càng nhiều thủ đoạn, dò xét càng tốt mới đúng Vì sao chú Huỳnh Tích lại đột nhiên muốn kiểm tra ba đất điển của ta Sau trận hôn chiến Kim Đan Kỳ kia Các phát hiện ra điều gì Sao có thể nhìn ta với ánh mắt nghi ngờ như vậy Là Hàn Minh bị bắt sao Hay là do chân kinh ma môn tự hủy đưa đến Nếu như Hàn Minh bị bắt Đề lộ ra chuyện thùy thiểu khách sở hữu thư thể của viên đại thắng Vậy thì Ninh Chuyết cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác Nhưng hắn cũng biết rất rõ Hiệu quả của phương thức này Sẽ rất yếu ớt Hiện tại chú Quyền Tích đã bắt đầu nghi ngờ Loại lý do thoái thác này Thậm chí còn có thể gây ra phản tác dụng Phản ứng tiếp theo của phụ thành chủ Cũng cần phải chú ý trọng điểm Phí tư Cũng không phải là người dễ bị lừa gạt Hay Chuyện trên kinh ma môn bị hủy chính là một sơ hở Nếu như có thể Nên chú thà rằng giao chân kinh thật sự ra ngoài Nhưng sự thật cũng không như ước nguyện của hắn Hắn có thể làm được tới bước này Đã là đủ may mắn Có thể mời được Dương Thiền Ngọc xuất thủ làm giả Liên quan tới chuyện này Tôn Linh Đồng về sau đã thông qua phương thức Dung Nham Tiên cùng thông báo cho Ninh Chuyết Tôn Lão Đại có thể mời được Dương Thiền Ngọc Nhất định là đã phải trả giá rất đắt Mặc dù huynh ấy nói với ta Là dùng tài phú không lô để mời chào Nhưng ta còn không hiểu huynh ấy sao Lào huynh ấy đang giấu giếm ta mà thôi chương 337 Vân Kinh Mây trắng tựa như sóng biển cuồn cuộn Một con Vân Kinh chậm rãi hiện ra ở chân trời Thân thể to lớn vô cùng Gần như chiếm cứ một nửa bầu trời Thân hình khổng lồ dưới nền trời xanh Như vậy đã hắt xuống một vùng núi non Một vùng bóng mờ nhạt nhạt Cùng với việc Vân Kinh không gần tới gần Bóng ma khổng lồ trước mặt đất Dần dần bao phủ Tới cả vùng sườn núi hỏa thị sơn Mọi người mau nhìn xem kia là cái gì vậy Thành dân hòa thị tiên thành đưa tay chỉ lên trời Kinh hồ không ngớt vì phát hiện của mình Yêu thú khổng lồ như vậy Khi tức cấp bậc nguyên anh Mau chạy đi Có đại yêu cấp bậc nguyên anh đến công thành rồi Tuy nhiên nỗi hoảng sợ ấy còn chưa kịp lan rộng Thanh âm của phi tử đã chuyển khắp toàn thành Ca nói cho mọi người biết Không cần phải lo lắng Thư đằng tới không phải là yêu thú Mà là tọa kỵ của thương đội phi vân cốc Là một con vân kình Dân chúng sau khi biết được tin tức này Thì lên nghị luận sôi nổi nỗi sợ hãi nhanh chóng tàn biến Thay vào đó là phân khích và tò mò Đối với Vân thường Mọi người đều vô cùng rõ ràng Thương đội của Phi Vân Quốc thường xuyên qua lại Khắp ngũ hồ Tứ Hải dấu chân trải rộng toàn bộ tu trần giới Vô cùng nổi danh Uy tín của Thương đội Phi Vân Quốc cũng rất cao Đáng để mọi người tin tưởng Nhưng mà Phi Thương thường dùng Vân Kinh Làm tọa kỳ Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy điều này Hiển nhiên kia là một chi thương độ quy mô lớn Đó chính là vân kinh sao Lớn quá Qua thật khiến người ta nhìn phải sợ hại thán phục Rất nhiều tu sĩ thi chiến Các loại pháp thuật của riêng mình Ngần đầu nhìn trời Cẩn thận quan sát vân kinh Phần đầu của vân kinh tròn trịa và rộng lớn cái chán to lớn Rộng rái kiềm Giống như có thể rung nạp cả thương khung Nó còn có một đôi mắt khổng lồ Xanh biếc như bảo thạch trồng suốt ong ánh To như là hồ nước nhỏ Toát ra về yên tĩnh và trí tuệ Hai bên vây cá của Vân Kinh Như hai cánh chim trắng không lồ rác rồng Nhẹ nhàng trượt đi Màng theo từng cơn gió nhẹ Quay động tầng mây ở bên cạnh Thành hình xoáy nước Vây đuôi của nó cũng cực kỳ rộng Hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ Mỗi một lần nhẹ nhàng vung lên Tự như có thể đẩy cho cả mảnh trời trống không Vân Kinh lướt đi trước bầu trời Tốc độ lúc nhanh lúc chậm Những đám mây tự nhiên trên trời Giống như có thể nhận được nó chịu hoán nó vô cùng tự tiên tụ tập về phía nó. Từ đó hình thành nên những dòng vân lưu vô cùng trắng lệ, trên thân thể to lớn vô biên của vân kình thong dong, xuyên qua những dòng vân lưu, Tự như là người thủ hộ của phiến thiên địa này, tĩnh mịch mà ung dung. Mặc dù khí thức sinh bệnh của vân kình là nguyên anh kỳ, nhưng căn bản không mang đến cho người ta cảm giác áp bách, ngược lại khiến cho mọi người sau khi nhìn thấy sẽ cảm thấy tâm thần an tĩnh. Đột nhiên vân kình phát ra một tiếng kêu trầm thấp mà xa xăm, Âm thanh kia giống như từ sâu thẳm trên trời cao chuyển đến, xuyên qua tầng mây, mang theo một cỗ lực lượng nguyên thủy mà thuần khiết, trực tiếp tiến vào sâu thẳm trong nội tâm con người. Vào khoảnh khắc âm thanh của Vân Kỳnh vang lên, cả biển mây đều trở nên tĩnh lặng, vô số thành dân hòa thị tiên thành đều im bặt nghiện tài lắng nghe loại tiếng trời này. Vân Kỳnh yên lặng lướt qua trời cao, dần dần tiếp cận hòa thị tiên thành. Ánh nắng chiếu dọi xuống xuyên qua thân thể của nó. Viên hóa tỉnh quang huy ôn nhu Tựa như mặt trời trói trang Cũng vì nó mà trở nên dịu dàng Thành dân hòa thị tiên thành Gần như đều gần đầu nhìn lên vân kình Mỗi một lần vân kình vung vẩy vây cá và vây đuôi Động tác đều vô cùng yêu nhã Mà thong rong Trần gặp vận vị tự nhiên tự như hòa là một thể với một vùng trời này Đây quả thật là một kỳ cảnh Cuối cùng vân kình chậm rãi dừng lại lơ lửng giữa không trung Giữ một khoảng cách an toàn với hòa thị tiên thành Mặc dù vân thương có danh tiếng tốt đẹp Được lưu truyền khắp thế giới Nhưng còn vân kinh này dù sao cũng là tồn tại nguyên anh kỳ Vẫn khiến người ta có chút kiêng tỉ Cho nên nó tự giác dừng lại trên bầu trời Chỉ trong thoáng chốc Một đội nhân mã trùi ra từ trong cơ thể của vân kinh Chậm rãi bay về phía hỏa thị tiên thành Trong hỏa thị tiên thành Phi tử tung người bay lên trời Đi ngành đón đội ngũ này giới sự chú một cô vạn người Hai bên gặp nhau giữa không chung Phi tử cũng không hề bất ngờ chút nào Bởi vì bái tiếp cổ Vân Thương đã được đưa tới từ mấy ngày trước, sau khi được mong vị thê chuẩn, gã mới cho phép đội ngũ của Vân Thương này đến Hòa Thị Tiên Thành buôn bán. Phi tư đại nhân, tài hạ Tống Phúc Lợi, lần này có thể may mắn buôn bán ở Hòa Thị Tiên Thành, thật sự là vô cùng vinh hạnh. Phi tư mỉm cười gật đầu, cẩn thận đánh giá tên tu sĩ kim đàn trước mặt. Tống Phúc Lợi là một nam tử trung niên, dung bạo bình thường, canh mũi rộng lớn, có một đôi mắt hổ sáng rực. Trong người ta cảm giác không giống như người làm ăn buồn bán, ngược lại giống như vị dụng tướng trình chiến xa trường hơn. Phi từ chào hỏi một tiếng, sau đó yêu cầu xem lệnh bài thân phận vân thương của Tổng Phúc Lợi, cùng với công văn do Phi Vân Quốc phê chuẩn. các cẩn thận kiểm tra lệnh bài thân phận một phên, sau đó lại mở công văn, xem xét phi trên có ấn chương của Phi Vân Quốc và Nam Đổ Quốc hay không. Sau khi xác nhận mọi thứ không có vấn đề, các liền trả lại lệnh bài cùng với những thứ khác cho Tống Phúc Lợi. Tống Tiên Sinh mời đi bên này Phi tử dẫn Tống Phúc Lợi bay về phía Hỏa Thị Tiên Thành Tống Phúc Lợi mang theo mấy người trước tiên đi theo đối phương vào thành Mà một nửa số người còn lại phía sau lão Thì bắt đầu vẫy tay giá hiệu Chỉ huy thêm nhiều người nữa từ trong cơ thể vân kỉnh bay ra Một đám lớn vần thú hình thái khác nhau Có vần mã, vân Ngưu Kéo theo vô số thùng hàng Nối đuôi nhau xếp thành một hàng tựa như là trường xà Chậm rãi bay về phía Hỏa Thị Tiên Thành Nhóm thành dân đều trở nên vô cùng phấn khích Có người thậm chí còn dơ tay gieo họ Bọn họ nghị luận xui nổi Khói trách khu vực phía Tây Thành Đã sớm được dọn trống Xem ra phù thành trù đã sớm qua an bài Khu vực kia chính là để dành riêng cho Vân Thương đặt chân, dựng cửa hàng buôn bán Ta còn chưa từng thấy qua Thương đội nào có quy mô khổng lồ như vậy Không biết bọn họ mang đến những vật phẩm Mới lạ gì, thật khiến người ta trở mong Hòa thị tiên thành lúc này Trở nên náo nhiệt hơn hẳn Ninh N Tụ sĩ thiếu niên 16 tuổi Cũng đang đứng ở bên cửa sổ Nhìn thấy một góc bầu trời qua khung cửa nhà mình thường đội của Phi Vân Quốc sau Ninh Chuyết cũng lộ ra Vài phần mong đợi Trên thực tế Hắn vẫn luôn có hào cảm đối với Phi Vân Quốc Bởi vì mẫu thân của hắn xuất thân từ chính quốc gia này Tổng Phúc Lợi và Phi Từ đi sống vài với nhau Trong quá trình bày xuống Lão cũng đưa mắt quan sát Hòa Thị Thiên Thành Nhìn thấy trong đó có một chỗ vết xẹo Đó chính là khu vực hoang tàn còn xót lại Từ trận hỗn chiến Kim Đan Kỳ trước đó Tống Phúc Lợi lộ ra về mặt Thần sắc lo lắng Không biết thành chủ của quý thành Có cái nhìn như thế nào đối với trận hỗn chiến Kim Đan Kỳ không lâu trước đây Phi tư vội vàng lên tiếng chấn An Chỉ là mong vị đại nhân Không muốn ra tay mà thôi Trận hỗn chiến trước đó còn lâu mới đến mức độ Ngài ấy cần phải tự thân xuất mã Xin quý thương đội cứ yên tâm Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát Của phu thành trù chúng ta Tống Phúc Lợi khẽ thở dài À, Hòa Tị Tiên Thành kiên thiết chưa lâu Là một tòa thành chỉ mới hoàn toàn Bởi vì sự tồn tại của Dung Nham Tiên Cung Dẫn đến việc bố trí Đại Trận Hộ Thành Cũng không được đầy đủ Lần này Dung Nham Tiên Cung xuất thế Có lẽ là một chuyện tốt Cũng có thể là cơ hội để Đại Trận Hộ Thành Được bố trí lại một lần nữa Thế nhưng trước đó ta càng hy vọng Thương đội vào thành đều có được năng lực Tự bảo vệ mình Vì từ khẽ gật đầu Cả lước mắt nhìn thấy mấy vị tu sĩ Đi theo phía sau Tống Phục Lợi Những tù sĩ này đều có khí chất khá là biểu hãn Có người trên mặt có xẻo Có người ánh mắt âm lãnh Hiện nhiên đều là hào thủ, am hiểu chiến đấu Vân thường có thể trù rù thế giới buôn bán ở khắp nơi trong mảnh thiên địa này Đương nhiên là có được võ lực cường đại bảo hộ Vân kinh cấp bậc nguyên anh kỳ chính là một tầng Mà những hộ vệ tu sĩ của thương đội này hiển nhiên là tầng thứ hai Phi tư chồng gầm nói Chỉ cần quý thương đội dựa theo tiêu chuẩn của chúng ta Đã thương lượng trước đó Mang theo trang bị phù hợp tiêu chuẩn Hoặc là thấp hơn tiêu chuẩn Thì bên phía chúng ta đều công nhận Tông Phúc Lợi mỉm cười Vậy thì tốt quá rồi Lão ta cần phải buôn bán kiếm tiền ở chỗ này Mà bên phía phù thành chủ do phí tư đại diện Thì cần phải thỏa mãn nhu cầu Của số lượng lớn tù sĩ từ bên ngoài đến Vật tư mà Hòa Thị Tiên Thành Có khả năng cung cấp Cân bản không thể thỏa mãn nhu cầu rất lớn Của các tù sĩ đến từ bên ngoài này Nói cho cùng Hòa Thị Tiên Thành cũng chỉ là một tòa thành chỉ mới, Chưa từng chứa được nhiều tu sĩ bên ngoài đến như vậy Trước kia Hòa Thị Tiên Thành Có thể tự cung tự cấp Nhưng hiện tại nhu cầu quá lớn Dẫn tới việc kinh doanh của các nghề nghề Trong Hòa Thị Tiên Thành Đều bùng nổ trên diện rộng Nhưng như vậy vẫn rất khó có thể thỏa mãn Nhu cầu người mua Cũng bởi vì nguyên nhân này dẫn phát ra Một loạt vấn đề trị ăn Càng ngày càng nhiều ảnh hưởng tới sự thống trị Ổn định của phù thành chủ Đối với Hòa Thị Tiên Thành Vân thường buôn bán kiếm tiền Đông đảo tu sĩ có được lượng lớn vật tư bổ sung Mà phía phù thành chú có thể ổn định trị ăn Hơn nữa còn thu về một khoản thuế lớn Đây là kết quả mà tất cả mọi người đều muốn Bởi vậy Vân Thường vừa mới xuất hiện Đã được người người nhà nhà hoan nghênh Bọn họ nhanh chóng dựng lên rất nhiều cửa hàng Lều vải trên khu đất trống phía Tây Thành Thậm chí còn xây dựng cả lầu cao Ngay từ ngày đầu tiên đã bắt đầu kinh doanh Đồ vật của Vân Thường đã bán đắt như tôm tươi Đến ngày thứ hai Ninh Chuyết đeo một cái pháp khí mặt nạ bình thường Hơi thay đổi giúp mạo của bản thân một chút Lên rời khỏi chỗ ở của mình Đi đến cửa hàng của Vân Thương phía Tây Thành Chỉ trong một ngày ngắn ngồi Cành tượng bên phía Tây Thành đã thay đổi hoàn toàn Những cửa hàng lớn nhỏ mọc lên sàn sát Đều mang đặc trưng của Phi Vân Quốc Những kiến trúc màu trắng tình Trắng xám Hoa dâm này đều rất cao Và thanh mảnh Tự như muốn bay thẳng lên trời vậy So sánh với nó Công trình kiến trúc bên phía Hòa thị tiên thành Đều được xây dựng rất rộng rãi Mang đến cho người ta cảm giác kiên cố Kiến trúc càng dày Bản thân càng có thể cách nhiệt tốt hơn Nhiệt độ bên phía hỏa thị sơn Vẫn luôn luôn ở mức cao như vậy Hình thái thời tiết bên phía Vì vần quốc có chút ôn hòa hơn Chỉ là mưa nhiều Thời tiết rồng tố tương đối thường xuyên Kiến trúc xây dựng càng cao Càng có thể tích tụ nước mưa Lợi dụng được sấm xét vào cuồng phong Nình truyết hành tàu dựa những gian cửa hàng này Cảm nhận được phong tình dị quốc của phi Vân quốc Dòng người bên cạnh hắn đang không ngừng chen chúc nhau Bên tai luôn là những âm thanh ồn ào Có tiếng cò kè mặc cả Cũng có tiếng cười nói vui vẻ Toàn bộ hòa thị tiên thành đã bước vào bầu không khí vui mừng như ngày hội Bởi vì sự xuất hiện của vân thương Nên chuyết chọn một cửa hàng vật liệu đi vào Hắn cần mua một ít đám mây để làm vật liệu Một lần nữa luyện chế vào bên trong phú văn mản Những đám mây được phủ vân mặt sinh giá không chỉ đơn thuần là tác dụng của pháp lực. Mỗi một lần thôi động cũng sẽ tiêu hao vân tì ẩn chứa ở bên trong pháp bảo này. Bên trong cửa hàng vật liệu bận tối mặt tối mũi, có rất nhiều người đang mua vật liệu cơ bản này. Sau khi Ninh Truyết hỏi giá cả, thì liền mua một ít phủ vân, đồng thời cũng mua thêm một ít phủ vân tì tuyến. Phủ vân có thể xem như là nguyên liệu thô, mà những phủ vân tì tuyến này là những tài liệu đã thông qua một lần gia công. Giá cả đất hơn một chút so với phủ vân. chương 238 Hành Vân Ninh Chuyết vốn cũng biết một chút ít kỹ nghệ may vá. Hắn dự định khi nào rảnh rỗi sẽ lấy số nguyên liệu phủ vân nguyên thủy kia để ra luyện tập. Còn những sợi tơ phủ vân này hắn sẽ tiến hành kiểm tra phẩm chất trước xác nhận không có sai sót thì mới luyện vào trong phủ vân mặt bổ sung thêm nội hàm cho pháp khí này. Ninh Chuyết cũng không hề hay biết Chu huyền tích đang ở phía sau cách hắn không sao. Mặt nạn ninh truyết đàng đèo cũng có công dụng không quá cường đại, chỉ có thể che giấu được một số tù sĩ vô thông mà thôi. Rất nhiều tinh Anh trúc cơ, chỉ cần thi triển pháp luật là có thể nhìn ra sơ hở trên mặt hắn. đây vốn là do hắn cố ý bố trí giả. Mục đích chính là vì tạo cho nhóm tù sĩ Kim đàn như chú huyền thích, có một loại cảm giác ăn không ám hiểu về ngụy trang. Từ sau trận hội chiến của các tù sĩ Kim Đan ninh truyết luôn phải diễn kịch trong nhất cơ nhất độc thông thường nhà mình. Giả định như nhóm tù sĩ Kim Đan Vẫn luôn âm thầm quan sát hắn mỗi thời mỗi khắc Thế nhưng Chu huyền tích Cũng không phải là đi theo hắn Vào nơi đóng quân của Vân Thương Các chỉ lướt mắt nhìn thoáng qua nên chết một cái Sau đó xoay người đi vào bên trong một con hẻm nhỏ Đến chỗ đường cụt Gã cứ thế đi thẳng về phía trước Sau đó cả người xuyên vào bên trong bức tường Bức tường này chỉ là một lớp nguy trang Sau một khắc Chu huyền tích đã bước vào bên trong một gian tiểu viện Cá cá nhiều năm không thấy Huynh vẫn khỏe chứ Một thiếu niên dáng người thấp bé đã chờ sẵn nở dân Lúc này cười hiếp mắt tiến lên ngành đón Y tên là Chu Trâm Là một thành viên trong vương thất của Nam Đậu Quốc Khác hẳn với Chu Huỳnh Tích Chu Trâm đã được vương thất bí mật bồi dưỡng từ rất sớm lang bạt ở bên ngoài nhiều năm Chuyên thu thập tin tức tình báo trực tiếp cho vương thất Mấy năm này Chu Trâm vẫn luôn ở Phi Vân Quốc Tìm kiếm cơ mật của quốc gia này Quan hệ của Chu Huỳnh Tích và Chu Trâm muốn rất tốt Hai người gần như là lớn lên cùng nhau Gặp được Chu Trâm Trên mặt Chu Huỳnh Tích cũng nở nụ cười vui vẻ gại đi đến trước mặt tiểu đệ nhà mình Giang hai tay Vỗ mạnh vào cánh tay Chu Trâm Tiểu đệ cuối cùng cũng gặp đệ rồi Thế nào? Đã quen với đồ ăn thức uống Của Phi Vân Quốc chưa? Cà cà nhớ đệ luôn thích ăn cay mà Chu Trâm khét gật đầu Cũng tạm được bên phía Phi Vân Quốc Quanh năm mưa nhiều Thời tiết ấm ướt nên hương vị món ăn Cũng thêm nhiều cay Nhưng vị cây của bọn họ vẫn có sự khác biệt Với vị cây của Nam Đậu Quốc chúng ta Ai, cái loại chuyện nhỏ này Ăn nhiều rồi cũng quen Chú Trâm nói xong Thì liền dẫn theo chú Huỳnh Tích vào bên trong phòng Nhiệt tình tiếp đãi Đây là vân trà, vô cùng đặc biệt Hái từ cây trà bên vạn tượng Vân Hải Huỳnh thử một chút xem Chú Huỳnh Tích đưa mắt nhìn chén trà Chi tế lá trà mảnh mai, màu sắc trắng bạc Trên búp trà phủ đầy ánh sáng Màu xanh biếc, tựa như nhung Gã đưa lên miệ Hương trà thành mát, rất độc đáo Giống như khí thức của sơn dã trong sương sớm Chu huyền tích nhập thử một ngụm Nước trà trong veo vừa vào miệng Thì liền tan ra Sau đó lại mang đến cho cảm giác sảng khoái Như đang ở trên biển mây vậy để đến khi nước trà từ từ chuyển ngọt trong miệng Vị trà dần trở nên đậm đà Mang theo một chút ngọt dịu Tựa như cam lộ ẩn chứa trong mây mù Hương vị phân tầng rõ ràng Sùng mãn mượt mà Cuối cùng chú huyền tích phun ra một ngụm chọc khí Cảm thấy vị dư trà thơm ngát, ngọt ngào Lưu lại hương thơm trong miệng Giống như không khí trong lành sau khi mấy mù tan đi Khiến tâm thần người ta vô cùng thanh thản Mặc dù các buôn ba vào Nam gia Bắc Nhưng dù sao cũng xuất thân từ vương thất Là con nhà quý tộc Cho nên rất am hiểu về nghệ thuật thưởng trà Quả nhiên là trà ngon Chú huyền tích mở miệng tán dương Chú châm cười to Cà cá thích là tốt rồi Chờ đến khi tiểu đệ rời khỏi đây trở về kinh đô sẽ tặng châu huynh hai cân. Đừng có chế ít nhá. Vân trà này cực kỳ khó kiếm, để cũng chỉ có thể kiếm được tổng cộng khoảng 5 cân mà thôi. Hai người vừa uống trà vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Tuy bọn họ nhiều năm không gặp, nhưng tình nghĩa lớn lên cùng nhau lại càng thêm đậm đà theo năm tháng, giống như rượu ngon được ủ lâu năm vậy. Sau một hồi trò chuyện thật lâu, hai người liền nói tới chuyện tính toán sau này. Chú huynh tích hỏi, Lần này từ phi vân quốc trở về, trong thời gian ngắn, hẳn là đệ sẽ không quay lại đó nữa đâu. Chu châm khét gật đầu, đệ đã nhận được mặt lệnh phải trở về quốc đô, vừa hay một đội vân thương này muốn đến Nam Đậu Quốc buồn bán. Đệ bèn giả làm tiểu nhị trà trộn vào, coi như là đi nhờ xe của bọn họ một chuyến. Theo như thời hạn nhiệm vụ trước kia của đệ, thi kỳ thật còn nửa năm nữa. Nhưng đệ nghĩ, lần này thượng cấp gọi đệ trở về, hẳn là do tình huống bên trong nước tương đối căng thẳng. Đệ có nghe được một số tin đồn Nói rằng Tô Gia liên tục có đồng tính Cục diện chính trị trong nước không được ổn định lắm Chú huyền tích nhất thời lộ ra vẻ mặt sống hồ liền kể chuyện mình điều tra tham nhũng ở huyện Lân Thành Khiến cho danh dự của Tô Gia bị hủy hoại Cho đối phương nghe chu châm nghe xong thì liền cười lớn Chỉ tay Chu huyền tích nói Lão cá, Huỳnh vẫn giống nghệt như ngày nào Y chủ động nâng chén trà của mình lên Hiện tại tiểu đệ không tiện uống rượu Chỉ có thể lấy trà thay thế mà thôi Hai người cũng chén với nhau một lần Coi nước trà như rượu nóng mà uống Đều cảm thấy sảng khoái vô cùng Sau đó chú Trầm liền hỏi thăm tình hình gần đây của Chu Huỳnh Tích Chú huyền Tích tóm lại chuyện đã phát sinh một lượt Sau đó đặt chén trà xuống Do dự một chút rồi mới nói Nếu như đệ đã đến đây Vậy cà cà muốn nhờ đệ giúp một việc Chú Trầm lập tức vỗ ngực nói ngay Lão cà cứ việc nói Nếu tiểu đệ có thể làm được Nhất định sẽ dốc hết sức lực Chú Huỳnh tích lộ ra vẻ mặt hơi khó xử do dự Há miệng Trần trừ một lúc lâu mới nói huynh muốn nhờ đệ điều tra giúp một người Dù sao thì thủ đoạn Điều tra của đệ vốn phong phú hơn Vì Huỳnh rất nhiều Người sau vội vàng xua tay huynh đừng nói thế huynh vốn có thiên tư kim tinh Có ngụy trang nào có thể qua mắt được huynh chứ So với thiên tư của huynh Những thủ đoạn này của đệ chỉ là do luyện tập mà có thôi Chú huyền tích khẽ lắc đầu Nói thật, mấy ngày nay Ta vẫn luôn tự kiềm điểm bản thân Có phải mình đã quá ỷ lại vào thiên tư kim tinh hay không Kỳ thật nói thẳng ra Nếu bỏ đi thiên tư Bỏ đi thủ đoạn nhìn thấu lời nói dối của mình Ta thật sự có năng lực phá án sao Chú Trâm cảm thấy kinh ngạc Bởi vì biểu hiện hiện tại của chú huyền tích rất khác So với ấn tượng của y Đối với huynh trưởng nhà mình Y chưa bao giờ thấy chú huyền tích tự ti tới như vậy Sau khi nghe được đối tượng mà Chu Huyền Tích muốn ý điều tra, y cũng không khỏi trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm ca ca của mình với vẻ mặt khó tin. "Lão ca, huynh chắc chắn đi chứ? Để một tu sĩ kim đan như đệ đi điều tra một tên tiểu bối luyện khí kỳ sau, huynh đang nghiêm túc phải không?" Chu Huyền Tích chậm rãi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. "Ta đang nghiêm túc đấy, để cứ việc điều tra, hãy dốc hết toàn bộ khả năng của mình. À đúng rồi, hiện tại hắn còn đang mua đồ ở gần đây." Dewin dẫn để đi xem thử. Bây giờ, Ninh Tuyết đang thầm thú xung quanh ở một trong gian cửa hàng lớn. Muốn phân biệt quy mô của các cửa hàng trong Vân Thị cũng rất đơn giản, chỉ cần nhìn độ cao của cửa hàng là được. Phi Vân Quốc dường như lấy cao làm tôn quý, kiến trúc xây dựng càng cao thì địa vị sẽ càng lớn, trong cửa hàng cũng là như vậy. Cửa hàng lớn mà Ninh Tuyết đang ở lúc này chính là một trong những tòa kiến trúc cao nhất toàn bộ Vân Thị. Cửa hàng này chỉ bán một loại pháp khí hoặc pháp bảo Đó chính là hành vân Đây là đạo cụ thực dụng có thể giúp tù sĩ bay lượn Tăng cường khả năng di chuyển Nhân viên phụ trách mua bán Tên Ninh Chuyết đến Lên nở nụ cười niệm nở Chủ động tiếp thị Vị công tử ra này Xin hỏi ngài muốn mua loại hành vân nào vậy nên Chuyết mỉm cười Hàng hóa trong quý tiệm rực rỡ muôn màu Làm cho ta hoa cả mắt Người có thể giới thiệu một chút được không Tên nhân viên nọ liền nói Nếu công tử chỉ đơn thuần muốn thể nhiệm tốc độ bay nhanh Vậy tiểu nhân xin đề cử cho ngài Loại pháp khí hành vân kinh điển nhất này Cân đầu vân ưu điểm của cân đầu vân Chính là vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt Thích hợp nhất cho người mới sử dụng Truyền hướng vô cùng nhẹ bén Thậm chí có thể tự do lộn nhào trên không trung Dùng để phi hành đường dài cũng rất thích hợp nên Chuyết nhìn cân đầu vân Loại hành vân này thường có màu vàng Có cái màu vàng lồng đỏ chứ gà Có cái cũng có màu vàng lông vịt Hắn cầm lấy một kiện cân đầu vân, cầm trên tay xem xét kỹ lưỡng. Cân đầu vân không bỏng manh, mềm mại giống như đám mây bình thường, ngược lại bề mặt của nó có tính bền dẻo, giống như một khối bột mì đã được nhào nạn thành hình. Ninh Tuyết dùng sức ấn nhẹ, cân đầu vân liền lõm xuống, khi hắn buông tay, thì nó lại nhanh chóng đàn hồi trở lại, biểu hiện được tính đàn hồi rất lớn. Hắn lập tức đưa trả cân đầu vân cho nhân viên cửa hàng. Người sau tiếp tục nói: "Nếu công tử muốn bay luyện một cách thông thạo, Biểu hiện ra phong thái của bản thân Vậy thì tiểu nhân xin đề cử cho ngài Loại thất thải tường vân này pháp khí này bay đến trên không trùng Sẽ tỏa ra màu sắc rực rỡ Ngụ quàng thập sắc Còn tỏa ra ánh sáng vô cùng lưu hòa Khiến cho người ta không muốn chú ý cũng không được Tuy tốc độ bay của nó không nhanh Nhưng lại cực kỳ ổn định Thất thải tường vân trong truyền thuyết Có thể mang đến may mắn cho chủ nhân của nó Ngài thử tưởng tượng mà xem Một vị mỹ nhân gặp phải khó khăn Đang ở trong thời khắc nguy hiểm ngàn cân trong sợi tóc Ngài lại cưỡi thất thải tường vân Từ trên trời ráng xuống <cười> Ngài chỉ cần ra tay một chút Là có thể giải quyết khó khăn cho nàng Đến lúc đó Mỹ nhân chủ động muốn trao thân gửi phận Chẳng phải là quá tuyệt sao Ninh Chuyết bật cười Lắc đầu thêm một lần nữa Để ta xem chút nữa Ăn rời khỏi chỗ nhân viên cửa hàng nọ Trực tiếp đi lên lầu Càng lên cao Phẩm chất và đẳng cấp của hành vân Cũng sẽ càng tăng lên Rất nhanh Ninh Chuyết đã nhìn thấy một đám mây màu xanh biếc Đám mây này có màu sắc ôn nhuận như ngọc Lạng lạng trôi nổi giữa không trung Mây mù cũng không tiêu tán Mà ngưng tụ thành một đoàn Nhưng nó không hề ngưng tụ thành một khối rắn chắc Giống như là cân đầu vân Mà vẫn mang theo cảm giác phiêu giật của đám mây Nó cũng không hề khoa trường giống như Thất thải trưởng vân Màu xanh thâm trầm, rất hợp mắt với Ninh Chuyết Dù sao hắn vẫn luôn điệu thấp Luôn luôn muốn ẩn giấu bản thân mình Nhân viên cửa hàng ở bên cạnh thấy Ninh Chuyết đi tới Lập tức biểm cười ngành đón Nhưng còn có một người Động tác còn nhanh hơn cả hắn Đây là bình bộ thanh vân cho quá trình phi hành Luôn luôn ổn định chắc chắn Không hề có chút sốc nảy nào ta phần cao tầng bên trong môn phái Thường sử dụng loại hành vân này Để biểu hiện ra thân phận của mình Nghe nói sử dụng nó còn có thể tăng thêm Vận làm quan của bản thân Đương nhiên ta càng nghiêng về việc Đây chỉ là lời đồn thổi của cửa hàng Cố tình tung ra để bán được hàng thôi. Người đến bên cạnh Ninh Tuyết không ai khác chính là Chu Huyền Tích. Ninh Tuyết vội vàng hành lễ, cao giọng trào Bái kiến Chu đại nhân. Chu đại nhân, ngài không hổ là thần bộ, ngay cả hành văn của phi vân quốc chúng ta cũng am hiểu tương tận như vậy. Nhân viên bán hàng có thấy tu sĩ kim đàn đến, lập tức bước nhanh hơn, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Chương 239: Vân ẩn hàm bao. Chu Huyền Tích khẽ gật đầu với nhân viên cửa hàng. Sau đó quay sang nhìn Ninh Chuyết Tiểu tưởng người lúc nào cũng muốn tiến bộ Tuổi còn trẻ đã làm chủ nhân trở đen Lại giỏi về luân cuối như thế Loại bình bộ hành vân này Thoạt nhìn rất hợp với người Chú huyền tích trâu trọc với Ninh Chuyết Trong lòng Ninh Chuyết hiện tại lại nặng chữ Hắn không rõ chú huyền tích Có phải theo dõi mình đến đây hay không Từ sau lần đối phương kiểm tra Ba đàn điền quán Ninh Chuyết cảm thấy sự chú ý của gã đối với hắn Không những không giảm mà lại còn tăng lên Hắn bật đặc dĩ cười khổ một tiếng, giải thích Chú đại nhân, ngài chắc cũng rõ ràng tình huống của vạn bối rồi Sao lại còn nói móc vạn bối như vậy chứ Nếu như có thể, vạn bối cũng không muốn dính lưu thế chợ đen Vừa nói xong lời này, Ninh Chuyết vừa tháo mặt nạ xuống Để lộ ra giúp mạo thật sự của bản thân Đã có chú huyền tích ở đây Hắn cũng sẽ không lo lắng có người ám sát mình Trên thực tế, vụ ám sát xảy ra trước đó cũng chỉ là làm giả Hoặc có thể nói là một loại xu thế nào đó mà thôi Nhân viên cửa hàng nhìn thấy dung mạo thật của Ninh Chuyết Lập tức nhận ra vị thiếu niên thiên tài Danh tiếng đăng thịnh này Vội vàng cúi người hành lễ Chủ động chào hỏi Hóa ra là tu sĩ thiên tài của Ninh Gia Ninh Chuyết công tử Được ngài ghé thăm thật sự là vinh hạnh của bản điếm Vân thường quả nhân rất biết cách làm ăn Chỉ một tiên tiểu điếm vô cùng bình thường Cô có thể miệng nói lời ngọc Câu nịn nọt tuôn ra như suối Không hề trùng lập một câu nào Được rồi, người lùi xuống đi Lúc này chưa có một bóng người dần dần xuất hiện Vị tu sĩ kim đàn này Có cánh mũi rất rộng Mang đến cho người ta cảm giác vô cùng điềm tĩnh Chính là thủ lĩnh của Vân Thương Chủ nhân của Vân Kỳnh Tống Phúc Lợi Tống Phúc Lợi vẫn an chủ huyền tích trước tiền Sau đó lại cười cười nói với Ninh Chuyết Ninh Chuyết tiểu hiểu Sừng hồ như vậy có được không Ninh Chuyết khẽ nhuốn vai Ý bảo xin Tống Đại Nhân cứ tự nhiên Có thủ lĩnh Vân Thương Đích Thần tiếp đãi Tên điếm viên kia lập tức ngoan ngoạn, ngoạn cúi đầu Lặng lẽ lùi xuống Tổng Phúc Lợi hỏi thăm chú Huỳnh Tích muốn mua gì Có thể để cho lão đi cùng Để đưa ra một số gợi ý hay không Mục đích ban đầu của chú Quỳnh Tích Không phải là mua sắm bảo vật phi hành Và chỉ muốn nói chuyện với Ninh Chuyết vài câu Để cho chú Trâm đang ẩn nắp xác nhận Mục tiêu điều tra lần này của mình Chú Quỳnh Tích liền nói Tài hạ chỉ đến xem thôi Người muốn mua không phải là ta Mà là hắn Ninh Chuyết thì nói Vạn bố cũng chỉ muốn xem trước Chưa chắc là đã mua Chủ huyền tích cười Hình như người đang thiếu đạo cụ phi hành nhỉ Hành vân của phi vân quốc Là một trong những pháp khí phi hành kinh điển nhất Rất dễ dàng sử dụng Nhân cơ hội này mua một đóa Cũng là chuyện rất thích hợp Đừng nói với ta là người không có tiền Người hiện tại đang trưởng quản chợ đen Chính là một ngày thu đấu vàng Nên Chuyết lại tiếp tục cười khổ Ấn vừa định mở miệng phản bác Thì Tống Phúc Lợi đã nhách miệng nói Gặp được hai vị ở đây Chính là duyên phận trời cho Vậy tại hạ với tư cách là thủ lĩnh thường đội Xin tự ý làm chủ Hôm nay nếu hai vị mua hành vân Bất kể loại nào Cũng sẽ được giảm giá 20% Ninh Chuyết lập tức quay sang nhìn lão Ngữ khí có chút bất mãn nói Chờ một chút Đường đường là chu đại nhân Thần bộ đại nhân của thần bộ ti Thành viên của vương thất Nam Đậu Quốc Với mặt mũi của ngài ấy Mà chỉ giảm được 20% thôi sao Tổng đại nhân có phải là hơi coi thường người quá rồi không?" Tổng Phúc Lợi lập tức sừng sốt, Chu Huân Tích cười mắng một tiếng, đưa tay chỉ Ninh Tuyết. "Tiểu <cười> tử thối, mặt mũi của ta không phải dùng để cho ngươi mặc cả đâu." Tổng Phúc Lợi cười lớn cũng lập tức nói, "Giảm 6 thành, tất cả đều giảm 6 thành." Lần này ngay cả Chu Huân Tích cũng động tâm không thôi, giảm giá 6 thành xem như là kịch kim rồi, loại pháp khí hành vân này cũng không thiếu người mua. Tổng phúc lợi bán như vậy hoàn toàn là muốn kết giao Với chú Huỳnh Tích và Ninh Chuyết Chứ thật sự không muốn kiếm lời gì Sau đó lão ta dẫn hai người lên tầng cao nhất Giới thiệu các loại pháp khí Hành vân cấp cao cho bọn họ Lão ta không ngừng giới thiệu Muốn chọn được một kiện hành vân thật tốt Không chỉ cần xem phẩm chất Mà còn phải xem cả phẩm cấp Về phẩm cấp Đương nhiên là cấp trúc cơ yếu hơn kim đàn Cứ như thế mà suy ra Về phẩm chất Chủ yếu là xem pháp khí phi hành này Rốt cuộc được luyện chế bằng pháp thuật gì? Lại sử dụng loại vân khí nào làm tài liệu chính? Nó tóm lại, đẳng cấp chỉ là biểu hiện trong hiện tại. Phẩm chất mới là đại diện cho tiềm lực, đại diện cho giới hạn phát triển trong tương lai. Những pháp khí pháp báo trên tầng cao nhất này đều có phẩm chất cực kỳ ưu tú có thể nói là được tuyển chọn rất kỹ càng. Bởi vì chúng sử dụng vân tải vô cùng tốt, cho nên tương lai ít nhất có thể tăng lên một phẩm cấp. Ví dụ như từ cấp trúc cơ lên cấp kim đan Ninh Chuyết cũng không sốt ruột Cẩn thận xem xét hành vân trên tầng cao nhất Hắn chỉ có tu vi luyện khí Cho dù đột phá cũng chỉ có trúc cơ kỳ mà thôi Thích hợp nhất chính là hành vân cấp bậc pháp khí Nhưng Ninh Chuyết đang nghĩ con nên chuẩn bị cho viên đại thắng và thích bạch Mỗi người một đoá hành vân hay không Lúc còn sống Viên đại thắng không có tu vi kim đan Nhưng hắn đã chuẩn bị cho nó một cơ quan thân thể mới Nguyên liệu chính đã đến từ tài liệu cấp Kim Đan nó cách khác bộ thân thể mới của viên Đại Thắng đã đạt tới cấp Kim Đan luộc thích Bạch còn sống là tu sĩ Kim Đan tài liệu tạo nên u mình xứ tiết tích bạch Tuy có chút hơi bình thường nhưng bên trong cơ thể chứa được Kim Đan của y lúc còn sống nếu toàn lục ra tay thì chắc chắn sẽ có được chiến lược Kim Đan tổng Phúc Lợi càng cẩn thận giới thiệu cho Ninh thuyết với chú Tích hành vân trên tầng cao nhất này Ngoài Cân Đẩu Vân, Thất Tài Tường Vân, bình Bộ Hành Vân ra, còn có Hưởng Lôi Vân, Lãnh Tuyết Vân, Ô Thiết Vân, Băng Bạt Vân, vân vân. Ninh Chuết vừa chú hồn tích sau cái cần nhắc kỹ lưỡng, Ninh Chuết đã mua năm đó Hành Vân. Một đóa Ô Thiết Vân cấp pháp bảo dùng trong viên đại thắng, đó Hành Vân này chịu được trọng tải rất lớn, hơn nữa còn rất dài, năng lực phòng ngự mạnh nhất. Một đóa Lãnh Tuyết Vân, cấp pháp khí để dành phối hợp sử dụng với Thiên Khí Cầu, Băng Tinh Tuyết Linh tính của cơ quan cầu chỉ đứng sau viên đại thắng đã tới trình độ linh tính 10 phần, có thể tự cung tự cấp, xét về điểm này, ngay cả U Minh Dư Tiết Tích Bạch cũng không bằng nó, nên quyết vốn định chuẩn bị cho U Minh Dư Tiết Tích Bạch một đóa Quỷ Hồn Vân cấp pháp bảo. Kết quả là ở đây không có, kỳ thật hắn còn muốn chọn một đóa Huyết Vân, nhưng vật này lại không xuất hiện ở đây. Hắn còn muốn mua thêm hai đóa cân Nổ Vân cấp pháp khí, một đóa Ngũ Thải Từng Vân cấp pháp bảo. Cử động mua sắm xa xỉ như vậy Khiến Tống Phúc Lợi nhìn chầm chầm hắn đánh giá hồi lâu Chợ đèn có thể kiếm tiền nhiều như vậy sao Chú Huyền Tích cũng có chút kinh ngạc Nên Chuyết cười khẽ một tiếng Chuyên chủ đề Không ngờ chu đại nhân ngài trước đó Còn đề cử bình bộ thanh vân cho vạn bối Kết quả lại là ngày lại lựa chọn loại hành vấn này Chú Huyền Tích cười lớn Chọn tới chọn lui Cuối cùng vẫn là kiện hành vấn này thích hợp với ta Hai vị khách quý xin hãy nhận lấy tấm thiệp mời này Tổng Phúc Lợi lấy từ chồng nhận chữ vật ra hai tấm thiệp mời màu bạch kim đưa cho Ninh Chuyết và chú Quyền Thích Chú Quyền Thích mở ra xem Đấu giá hội Tổng Phúc Lợi mỉm cười Đúng vậy Hoạt động giao dịch cấp cao nhất trong vân thị chúng ta chính là đấu giá hội Đến lúc đó nếu hai vị có thể đại giá quang Lâm nhất định sẽ khiến đấu giá hội thêm phần long trọng Ninh Chuyết tò mò hỏi thăm Tống Tiền Bối không biết trong đấu giá hội lần này có những vật phẩm gì Có thể tiết lộ một chút cho vạn bối được không? Tổng Phúc Lợi liền nói Chủ yếu là một số sản phẩm đặc biệt Của phi vân quốc chúng ta Ví dụ như vân trà đặc cấp Hái từ cây trà cổ thụ Ở chỗ sâu trong vạn tượng vân hải Đây là linh thực đỉnh cấp của thế gian Nếu uống trong thời gian dài Có khả năng lĩnh ngộ được vân tri đạo Thiền tử muốn phát triển thành thần thông Nhất định phải liên quan Tới một đạo lý nào đó Đối với những tù sĩ kìm đàn Có chi hướng nắm giữ thần thông Đây là một lựa chọn không tồi Lại ví dụ như vạn tượng vân trùng tu sĩ tiến hành ấp trứng Bồi dưỡng Rất có thể sẽ nuôi ra các loại vân thú cường đại Như vân kỳnh, vân Long Trở thành cơ duyên to lớn trên con đường tu hành của họ Còn có nhược thủy Tên đầy đủ Thượng thiện nhược thủy Chính là một trong bảy đại chân thủy Là trí bảo công đức của thủy hành Chỉ có ba giọt Nhưng vẫn có thể chuyển hóa ra lượng lớn gì tưởng Giải quyết vô số kỳ nan tạp trứng Ví dụ như có người chúng phải nguyên rùa Sử dụng loại nước này Có thể chuyển hóa lực lượng nguyên rùa Thành nhược thủy Chảy ra ngoài cơ thể Ninh Chuyết lập tức động lòng Không nhịn được mà nghĩ đến Nếu như mình có được thượng thiện nhược thủy Không chỉ có lợi cho việc trúc cơ tương lai Mà còn có thể nhân cơ hội này Giải quyết hết những thủ đoạn giám thị Mà các tổ sĩ kim Đan để lại trước người mình Chú Huỳnh Thích cũng rất động tâm Thượng thiện nhược thủy Gã không ngừng lầm bầm Chủ yếu là chân tủy này thật sự quá hữu dụng Có thể dùng đến trên rất nhiều phương diện thu hành Đầu này khiến Ninh Chuyết cảm thấy áp lực rất lớn Nếu thật sự muốn tham gia đấu giá hội Tài lực của ta làm sao đấu lại được các tu sĩ kim Đan đây Hắn vừa mua sắm hành vân đã tiêu tốn hơn phất nửa tài sản rồi Vậy nên càng không có chút tự tin nào đối mặt với đấu giá hội sau mấy ngày nữa Ninh Chuyết nghĩ ngợi một chút bèn hỏi Tống tiền bối không biết đấu giá hội phải chăng chỉ nhận linh thạch hay không Tông Phúc Lợi lập tức hiểu ý của hắn cười nói Đương nhiên không chỉ có riêng linh thạch Tù sĩ tham gia đấu gia hội Có thể dùng bảo vật của mình để đặt giá Chúng ta sẽ tiến hành Định giá một cách nghiêm ngặt Trong đó có một số bảo vật Vì nhu cầu của bản thân Cho nên chúng ta định giá cao hơn bình thường Gấp mấy lần Thậm chí là gấp mấy chục lần Chủ huyền tích có chút tò mò Bảo vật nào được định giá cao hơn bình thường Tông Phúc Lợi mỉm cười Ví dụ như Linh Thạch Khoáng Mẫu, Giả Vũ Ba Bình, Thiên Cường Địa Sát, Âm Dương Tự Chuyển Công, Vân Đẩn Hàm Bao. À đây là danh sách. Vừa nói lời này, Tổng Phúc Lợi vừa đưa cho mỗi người một khối ngọc giản. Ninh Chuyết nhận lấy ngọc giản, hắn còn chưa phải là tù sĩ trúc cơ, chưa có thể dán ngọc giản lên mi tâm để xem xét Chú huyền thích có được thần thức thì càng tiện hơn, các chỉ cần cầm ở trên tay, rót thần thức vào bên trong ngọc giản là có thể xem hết nội dung trong đó đều là kỳ chân dị bảo trên trời dưới đất. Chu Huyền Tích lập tức cảm thắn linh thạch khoáng mẫu giàu trọng ở sâu trong lòng đất có thể chuyển hóa phàm thạch thành linh thạch. Bỗng nhiên lại có thêm một mỏ khoáng mạch linh thạch, dã vũ mà bình sắc bén tới cực điểm, Thường được các bậc đại năng thu thập, cố gắng tìm hiểu bí mật của dã vũ hoàng triều, tiệt cùng địa sát bất kể là loại nào đều là tài nguyên hiếm có, là vật phẩm cần thiết sau khi tu luyện tới nguyên anh kỳ. Âm dương tự chuyển công, Đại danh Đỉnh đỉnh ngài nói tu luyện công pháp này Có thể khiến cho cơ thể không ngừng sản sinh ra âm dương nhị khí Vô cùng vô tận Khi thì âm dương ra hòa Tiến hình âm dương song thu Tù vì công lực có thể tự động thăng vọt Vân ẩn hàm bao này là cái gì Câu hỏi có chú Huỳnh Tích Khiến cho Ninh Chuyết giật mình Tổng Phúc Lợi dùng khoe mắt Quen qua Ninh Chuyết một cái Mìm cười giải đáp Cách đây công lâu Vạn hoa viên chủ Điệp mộng tiên cô Đã soạn ra một bản danh sách Trên danh sách liệt kê những loại kỳ hóa dị thảo Trên toàn thiên hạ Trong đó vân ẩn hàm bao xếp hạng thứ 6 Còn công dụng cụ thể của nó sao Tống Phúc Lợi Xòe hai tay của mình ra Tại hạ cũng không biết Hết chương 239 Ta tạ chức vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại